Không chỉ có thuật phong thủy và thuật âm dương, mà còn gồm cả những miêu tả về hình thế, kết cấu, bố cục của rất nhiều mộ cổ của các triều đại. Nguyên lý gốc của Bộ Kỳ thư này đều bắt nguồn từ 16 quẻ tiên thiên mà Chu Văn Vương luận ra. Cái khay ngọc chúng tôi tìm được dưới hồ nước chính là một cái bàn bói, cổ dùng để luận quẻ tượng bằng các cơ số thời gian, không gian, vật chất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 cùng với cát sỏi, tính chất ấm nhuận, bóng mịn như mỡ, chia thành hai loại cứng và mềm. Ngọc mềm thuộc loại khoáng, pyroxyline, màu trắng sữa là quý nhất. Ngọc cứng thuộc loại khoáng, hafnium, tương đối khó hòa tan, màu xanh lục. Ngọc kim cương có vẻ đẹp của ngọc mềm, sau lại cứng hơn ngọc cứng, thực chất là một loại đá hiếm, độ cứng gần với thạch anh, song thấp hơn bảo thạch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 Nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu Với đám cửa số thái ất phức tạp dối tinh dối mù này Đành nhắc đầu thở dài với Sư Lê Dương Xem chừng lại phải nghĩ cách khác rồi Không ngờ cổ thái lại đột nhiên đứng lên Nói là có thể dùng khách ngọc luận ra quẻ chấn Cả tôi và những người khác Đều không ngờ cậu ta lại hiểu môn này Vừa kinh ngạc vừa ngờ vực Nhất thời hoàng mang Không dám tin những lời ấy lại thốt ra từ miệng thằng nhắc mò ngọc Ở miền hải đảo hoang vu. Phải một lúc sau Bọn tôi mới định thần được Minh Thúc nghi hoặc nhìn cổ thái nói Nhập còn này Sao cậu lại biết được quẻ số tiền thiền cơ chứ à Giờ tính mạng của cả bọn chúng ta Đều phải dựa vào nó đấy Không phải là lúc đùa đực đâu Rụt cuộc Không đợi Minh Thúc nói hết Tuyên béo cũng chó miệng vào Hề nghề nào ngày ấy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 Cần phải hỏi cổ thái cho rõ ràng mới được. cầu ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sống trên đảo vắng. Làm sao có thể nói ra được cầu Chính là khỏe nhất âm, nhị dường cực chứ? Nghĩ tới đây, tôi vội sùa tay nói với cả bọn. Mấy người đừng có mà đoán vừa. Có phải chân lý xưa nay vẫn luôn nằm trong tay số ít không? Đương nhiên không phải rồi. Có điều, trong một thời điểm nào đó, Thì cũng đúng là nằm trong tay số ít người thật bao đời long hộ trải qua mấy nghìn năm mà vẫn lưu truyền được hình xăm thấu hải trận cho đến tận ngày nay tự nhiên là có thể biết được quẻ số tiên thiên rồi chỉ bằng cứ để cậu ta thử một phen cũng có mất gì đâu. Sư Lợi Dương đưa cái khen ngọc kim cương cho Cổ Thái, cố biết cậu ta ăn nói vụng về bên bảo cậu chàng không cần phải nghi ngợi gì nhiều cứ thoải mái mà thử. Đà Linh không biết Cổ Thái có hiểu quẻ tượng cơ số là gì không. Luôn miệng nhắc nhở cậu ta không được làm bừa Cậu Thái tập trung toàn bộ tinh thần Nhìn chăm chầm vào các loại ký hiệu trên khảy ngọc Dường như Có thứ gì đã gác xó trong đầu cậu Từ rất lâu rồi không dùng đến Cần phải vắt óc lục tìm Mới nhớ lại được Quẻ số trong quỳ khừ hàm chứa Các tiên thiên bắt quái Lấn hậu tiền bắt quái Tương truyền Thiên nhiên bắt quái là do Phục hì sáng tạo ra nên còn gọi là phục khí tiên tiên bắt quái. Hậu thiên bắt quái là phát minh của Chu Văn Vương, dựa theo số kiểu công trên hạ đồ lạc Thư. Chu Văn Vương thần thông quảng đại, đã dung hợp tiền thiên bắt quái và hậu thiên bắt quái để luận, thấu được mọi lẽ biến hóa của trời đất, đó chính là 16 quẻ toàn thiên. Sau thời Tây Chu thì 16 quẻ toàn thiên đã không còn xuất hiện nữa.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 nhưng chẳng rõ có tác dụng gì. Và lại xưa này, cậu ta cũng chẳng biết được những câu chữ thâm ảo khó hiểu ấy là quà tượng cơ số gì cả. Không ngờ lúc này, chúng lại có tác dụng lớn nhiều vậy. Cha mẹ cậu ta ở trên trời con linh, hẳn cũng thấy được an ủi lắm. Cái hệ ngọc dùng để bó toán chia làm mấy tầng. Mỗi tầng đều có vô số tiếng lỗ nhỏ to như ngón tay, hoặc lớn hoặc nhỏ, phân bố không đều. Khi cổ thái luận ra số cuối cùng, một số lỗ trên các tầng liền thông suốt với nhau, xếp thành tiêu ký của quẻ chấn. Cánh tay người đồng đỡ khen ngọc, chợt vang lên tiếng chốt lẫy chuyển động. Sau mấy tiếng cạch cạch, từ các lỗ chứa đầy các đèn trên thẳng tượng, nhô ra mấy chục cái đầu giao nhân, đúng bằng đồng. Bọn giao nhân hình dạng hết sức hung dữ, tỏ cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, con nào con lấy há mồm, như thể đang ngậm ngọc.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 tôi thò tay sờ sờ vào chỗ miệng rào nhân bằng đồng thứ cắt màu đen tuy có khả năng hội tụ âm khí nhưng xoa tay lên không cảm thấy bên trong có chút lực hút gì mấy Cái rãnh trong miệng rào nhân ấy rõ ràng là dùng để cố định một viên nam châu lớn tôi ngạc nhiên nói trong miệng con rào nhân trợn mắt lên này hình như để đặt mình châu nam hải xin Sư lê dần nói trên cái điện chiến tranh có hình khắc núi tiền dưới đáy biển chôn lấp một vầng trăng, phòng chừng còn phải đặt minh châu vào miệng giao nhân rồi đưa tượng đồng này xuống chỗ dưới nước, khiến ngọn núi ở quê khư sẽ nứt ra, cường thị trong quan tài sẽ theo dòng nước nổi lên trên mặt biển. Lẽ nào lại đúng là như vậy? mình thúc thấy có hy vọng thấp thần, rối rít nói: "Hay như kẻ làm nghề mỏ ngọc lưu sinh?"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 Đa Linh và Cổ Thái ở bên cạnh cũng gặt đầu Ý rằng mình thúc nói không sai Truyền thiết có vầng trăng bị trôn ở núi Tiên Nơi đáy biển đích thực được lưu truyền rộng rãi trong giới mỏ ngọc Không ai là không biết Tôi nghiến rằng Xem ra quả này Không thả con sàn sắt Thì đừng hòng bắt được con cá rồ rồi Chỉ có cách đem hết mình trầu chúng tôi mỏn được Ở vực xoáy sàn hồ nhét vào mồm dao nhân Sau đó thả người đồng xuống đáy hồ chỗ bên dưới cây sàn hồ thôi vậy. còn chuyện có thể khiến núi tiền tách ra, nước biển dâng đầy cường thì lên mặt biển hay không, thì đến lúc ấy mới biết được. hiện tại tôi không thể nào tưởng tượng nổi. trăm biển Minh Châu làm sao? có thể dẫn đến biến hóa lớn chừng ấy nữa. tôi bé vội vàng ôm chặt lấy cái túi đựng Minh Châu. Hey, này này này này, cậu nhất kia. tôi bảo cho cậu biết nha, cách này không dùng được đâu, nhiều đầu cá thế này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 Nếu tất cả chìm hết xuống đáy biển Thì dẫu là ai Cũng đều thấy đau lòng mà thôi Và lại số lượng Cùng cái biệt quá lớn 31 viên này còn lâu mới đủ dùng sẽ lệ dường cầm mấy viên minh châu Cho vào miệng sao nhân Quả nhiên bất kể viên ngọc to như thế nào Đã bị cái đầu giao nhân bằng đồng ấy hút chặt Có điều Ít nhật cũng cần hơn 60 viên minh trầu Ánh sáng chiếu xa của cả trăm bước Mới đủ nhanh hết chỗ đầu cá này ngay cả rời lấy giường cũng không thể không lắc đầu thở dài. Không ngờ người nước hận thiên ngày xưa lại chịu trời đến thế, dẫu là chui vào trong mộ đường thái tông hay tống thái tổ cũng chưa xác tìm được mấy chục viên Minh châu quý giá thế này. Giờ đây bảo chúng tôi tìm đâu ra cho đủ hơn sáu chục viên đầy cực chứ? Cố thái nhận ra mọi người đang âu sầu uổng rũ, dường như là thiếu nam châu, bèn vội chỉ tay xuống nước, khuôn chân múa tay loạn xì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 Từ khi cổ Thái nhìn sát nước, nhận ra có chầu mẫu nơi đáy nước, chúng tôi mới biết thì già, hình xương rồng sắp trên lưng cậu ta, chính là ký hiệu của long huyệt. Dân bỏ ngọc xưa này đều cho rằng, ngọc là thứ rồng ngậm trong miệng, vùng biển nào có ngọc, họ đều gọi là long huyệt hay long cư. Lúc này xung quanh bộ xương ca vòi tinh lặng như tờ, hơi lạnh trong không gian càng thêm đồng đậm ca bon bàn bạc sơ sơ, rồi quyết định đánh liều một phen. Nơi dưới khe sầu ấy có châu mẫu ngậm trăm hạt minh châu, thì đành phải liều mạng lặn xuống, giết trai đoạt ngọc thôi. Nhưng hành động lần này có thể nói là hung hiểm khó khăn dị thường, vì chúng tôi không ai có kinh nghiệm đối phó với loại trai cụ trai kỵ đã sống vạn nằm thành tinh này bao giờ. Tương truyền giống này có thể biến ảo ra cảnh tượng là mê hoặc người ta, và lại còn ẩn náu rất sâu